Chương trình cổ nhạc do Sở Văn nghệ Phương thực hiện. Kính chào quý thính giả Đài RFI. Thưa quý thính giả, trong chương trình cổ nhạc ngày nay, Phương sẽ giới thiệu cuộc đời và giọng ca huyền của sầu nữ Úc Bạch Lan. Hồi xưa ở Việt Nam, khán giả ấy một cải lương, mến thương nghệ sĩ, nên tùy theo từng giọng ca mà tặng cho nghệ sĩ một mỹ hiệu hay là biệt danh. Khi nghe nhắc vua giọng cổ là biết nói tới danh ca Út trào ôn, nhắc tới nữ hoàng giọng cổ, sầu nữ là người ta biết nói tới nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan. Một người có giọng ca rất buồn, một giọng ca hiếm có trong sân khấu cải lương suốt nửa thế kỷ qua nghệ sĩ Ú và Lan tên thật là Đặng Thị Hai sinh năm 1935 tại ápp Lộc Hòa xã Lộc Giang huyện Đức Hòa tỉnh Long An thân phủ của cô là ông Nguyễn Vănưa làm ngày này đua ngựa qua đời năm 1966 mẹ của cô là bà Đặng Thị tư dẫn bé hay tên của bệnh La hồi nhỏ lên chợ lớn hai mẹ con sống lang thang lề đường xó chở lúc đó bé hay được 8 tuổi Ban ngày, em phụ mẹ rửa chén Làm chân sai vặt Cho những người trong chợ Bình Tây Buổi tối, bé hai ngủ trên sạp thịt Không mùng màn chiếu gối Bà Tư, mẹ của bé hai Làm quen biết một người đàn bà Nghèo, đồng trạc tuổi Cùng cảnh ngộ Nên hai bà kết nghĩa chị em Con của bà bạn là một em bé mù Nhưng biết đàn ghi ta thùng khá giỏi Đó là Văn dĩ Bé Vĩ mù bẩm sinh Đốt một nhạc sĩ thông tình dạy cho em đàn vi ta cổ nhạc, văn nhĩ dạy lại cho bé Hai ca. Bé Hai đã học được những bài vọng cổ đêm khuya trong chồng mẹ dạy con Trọng Thủy Mỹ Châu. Đó là những bài biểu cổ mà bán hàng chợ thường hát dĩa nên bé Hai học thuộc lòng. Bé Hai thấy người mù đi hát dạo trong chợ được người ta cho tiền nên rủ văn nhĩ lén lén đi hát dạo từ chợ lớn đến chợ Bình Thành. Chở bầu sen chở cổng lãnh nơi nào hai em bé hai về dân dĩ hát dạo cũng được đông đảo người tụ tập nghe bè cho tiền hai em đánh tiền về cho mẹ nên cuộc sống đỡ đói khổ đỡ biết giả hơn xưa lúc đó năm 1946 1947 đang có cuộc chiến tranh địa Pháp ban công tác thành Sài Gòn luyện rủ những nơi có đông người tụ tập các rạp hát các ba đăng sinh bé hai về dân dĩ Đờn ca hát dạo, dân chúng tụ tập đông đảo, ninh lính cảnh sát Tây bắt bé hai đờn dĩ về nhốt trong bóc quận nhì ở đường Hamela, đường đi hướng về cầu ổn lãnh. Ông sếp bóc là người Pháp Lai Việt Nam, bạn thân của nhạc sĩ răng tịnh đờn bỉ cầm cổ nhạc, nên ông báo cho răng tịnh đến bảo lãnh cho hai em đó ra. Nhạc sĩ răng tịnh và ca sĩ thành công đến bóc, nghe Văn vĩ và bé hai đờn ca. Thành Công bảo lãnh hai em ra, anh theo hai em về chợ Bình Tây, gặp hai bà mẹ để xin cho hai em theo băng cổ nhạc Thành Công ca trên đài phá bá. Ca sĩ Thành Công rất mến mộ ngón đàn guitar sắc xảo của bên vĩ và giọng ca có chất buồn mang mát của bé hai, nên Thành Công đặt nghệ danh Bạch Lan cho bé hai để đối lại với ca sĩ Tí Hoan Bạch Huệ trên đài phá thanh Sài Gòn. Bé hai xin giữ thêm chữ Út Mã Mặc thường dùng để gọi cô, từ đó bé Hai có nghệ danh là Út Bạch Lang. Ngoài việc đờn ca cho đại pháp á, Út Bạch Lang và Băng Vĩ còn được mời ca giúp vui cho các cuộc tiệc, đám cưới, đám giỗ, được dân chúng ở chợ Bồ Sang mời về nhà họ đờn ca. Những lần được mời ca, Băng Vĩ và Út Bạch Lang được thưởng nhiều tiền, người ta cho quần áo đẹp và cho ăn uống phủ phê. Cô năm cần thơ Cố quán ca nhạc Hoa Mỹ ở khu giải trí Trường Đại Thế Giới trở lớn, mời Út Ba Lang và Văn Dĩ ca thường xuyên cho quán Hoa Mỹ. Út Ba Lang được ca sĩ Thành Công, cô Năm Cần Thơ, nhạc sĩ Răn và nhạc sĩ Mở Lương dạy ca thêm nhiều bài bản cổ nhạc. Năm 1952, Út Ba Lang gia nhập đoàn Hạc Kim Khánh của ông bầu Ba Căng, nhưng đoàn Kim Khánh lúc đó đang có 4 cổ đầu trẻ. Thu Ba, Bé Hoàng Dân, Kim Nên, Ngọc An. Nên chỉ khi nào một trong bốn nữ diễn viên đó bệnh, thì Úc Bệnh Lan mới được đóng thế biai. Thấy ở đoàn Kim Khánh không có tương lai, Úc Bệnh Lan tìm đi gánh hát khác. Năm 1953, Úc Bệnh Lan theo đoàn hát Tô Huệ cũng chỉ được cho làm thế nữ, quân hầu, nên cô trở về Sài Gòn cộng tác với băng cổ nhạc thành công trên đài phát thanh Sài Gòn. Năm 1955, Úc Bệnh Lan gia nhập đoàn hát Kim Thanh do bốn danh ca viện cổ Úc Trà Ôn, Thanh Tao, Kim Trưởng, Thuy Nga, Hùng Biến Làm bầu Ở đoàn Kim Thanh, Úc Bệnh Lan cũng không được giao một giai tuần quan trọng. Sợi giải Biển Châu biết giọng ca của Úc Bệnh Lan rất được khán giả tăng thưởng, nên trong tuần đời cô Nga, ảnh biết thêm hai câu viện cổ cho Úc Bệnh Lan ca. Thành công quá sức tưởng tượng. Khán giả biểu tai nhiệt liệt không thua gì khi họ nghe Úc trộn vô vọng cổ. Giảng hát khán giả đứng nghẹt ở cơ sau rạp hát để chờ đón xem mặt Út Bạch Lan. Hình của Úc Bạch lang được đăng rất lớn trên các trang kệ trường. Ký giả Nguyễn Ân Ca biết Úc Bạch Lan một ngôi sao lạ dục sáng trên bìu trời sân khấu kẻ lương. Ký giả Trần Tấn Quốc biết Út Bạch Lan một giọng ca vọng cổ thảm sầu bức ruột bức gan người nghe. Ký giả Kiên Giang viết, sầu nữ Úc Bạch Lan chất giọng đồng pha thổ, nghe thương cảm chơi đôi, đêm đêm khơi nguồn lễ của hàng ngàn khán giả ái mộ cải lưng. Đại diện các hãng dĩa Hồng Hoa, Hoành Sơn, Tứ Hải mời Úc Bạch Lan ca thu dĩa biển cổ. Điều bất ngờ là soạn giả Biển Châu không được phép dứt thêm bài ca biển cổ để giới thiệu Úc Bạch Lan với lý do là không được phép dứt thêm khi tuần đã được kiểm duyệt. Úc Bạch Lan biết là có người sợi soạn giả Biển Châu viết cho cô ca thì sẽ làm luôn mờ họ nên tung tin ngăn cản. Ông Bầu Nghĩa, đoàn thanh minh hay tên này mời Út Bạch Lan ký hợp đồng 150.000 đồng để Úc Bạch Lan về hát. Úc Bạch Lan đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ Út Trọ Thanh Hương, Hữu Phước, Kim Anh, Thu Ba, Đăng Trung, Minh Tấn, Hề Kim Quang và đã có những vai hát quan trọng. Trong các tuần, biên thùy nửa sóng, cánh bùm lửa, tình tráng sĩ đồ bàn dĩ hận, nhớ rừng, cung đàn trẻ sông lạnh, núi liễu sông bằng, hồi trống biên lâu, áo gấm khôi nguyên, cầu gỗ hoàng mai thôn, người đẹp bạch qua thôn. Năm 1958, Úc Bạch Lan ký hợp đồng 2 triệu đồng để về hát cho đoàn hát kim trưởng, hát cặp với kép chánh thành được. Thành được vì Úc Bạch Lan là một cặp diễn viên lý tưởng nhất, Trong hai thập niên 60-70, Úc Bạch Lan cùng với vàng diễn viên của đoàn Kim Chưởng, Thành Được, Trường Xuân, Kim Nên, Nam Hùng, Mộng Thu, Hề Minh, Phượng Liên, Diệp Lan, đã ghi dấu một thời hoàng kim của cây lương đến các tuần chưa tắt lửa lòng, bên đồi trăng cũ, thường ra cửa biển, áo trắng nằm mộng trinh, nửa bản tình ca, người đẹp thành bác đa. Trên sân khấu Kim Chưởng, mối tình đầu nảy nở giữa Úc Bạch Lan và Thành Được. Đưa tới một cuộc hôn nhân có hồn thơ giá thú đàng hoàng, cổ Phùng Hóa đứng ra làm chủ hôn. Năm 1961, Oops Lan thành được rồi đoàn kiếm chứng thành lập kinh hạt lấy bảng hiệu Oops Ba Lan thành được. Hai nghệ sĩ Phùng Hóa và Bá Vân làm chỉ đạo nghệ thuật. Đoàn Oops Ba Lan thành được có những tuồng Trảm Mã Trà, Đêm Huyền Diệu, Chân Trời Hạnh Phúc, Khi Rừng Mới Sang Thu, Bốn Mùa Hoa Nở. Bao giờ đưa mà xứ Mùa qua, cuối đường qua mộng, thường về bến ngự, khi qua đầu nở cầu Xuân, Thế Phổ chàng qua mấy nhịp cầu Dương. Cuối năm 1962, đoàn Ốp Lê Lan thành được rã gánh, Cặp vợ chồng nghệ sĩ này về công tác với đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, hát tròn đời hân phấn của Hà Trì Hoa Phượng. Thời gian này sống giả biển châu, viết tặng cháu Văn Lan bài vọng cổ tâm sự một lời qua. Kệ, về곡 đời nhiều dân trung của Út Bạch Lan. Xin mời quý thính giả thưởng thức giọng ca cổ Bạch Lan qua bài Tâm sự một loài hoa. Từng giọt mưa tu rơi hoài trên phố nhỏ. Phải chăng đó là nước mắt đơn rơi theo tiếng nhạc giữa tàn cánh đồng lãi mấy cùng Sâu. Thao thức từng đến từ nhớ từng bản Những bản tuồn xưa, những bài cá cũ, nét chữ nhạc nhỏ gió lanh vỡ tầng trang Kiếp con tầm còn nặng nở vấn xuôn nhớ vòng ngài xưa là kỷ niệm bay giùm ngồi một mình lẳng lẻo trước đài xoay lại những nhánh Nhỏ bơ dơ dừa các người đô thị Một cô bé ngây thơ một nhạc sĩ tật miền Dắt dìu nhau qua nẻo đường đô thị Đi ban cho đời những tiếng nhạc lời ca Đến khi cuộc đời mình được bao phủ giữa ngàn quá Tuổi tâm chối loại dánh đèn sáng câu Đó cũng là lúc biển lầm nỗi cơn bão thương Số phần bắt đầu khai đánh dĩ tình Nguyễn Ây Đường Cành qua lang tớ thoang buồn Biết cai gửi gắm nền tấm sự. Sầu muôn Bởi dương nửa giờ đây Đã tam lìa xa nuôi Báo khép mình trong cung lành xưa Mấy đời của tôi cũng như loài hoa lang trắng, đợi lúc đêm về mới tỏa nhẹ mùi hương. Mấy thuyền tình lạc bến thiếu là mấy băng trắng trường nhanh thế. Cuộc đời sân khấu cười vui quá đùng đề, đau thương Đèn hỷ diễn đêm nào chợt tắt Tôi lại trở về với cuộc sống đơn cuối Chúc tâm tình của một nghệ sĩ lắm đúng chi Xin trao gửi cho những người tri kỳ Từ quý du có tiếng ai đờ giọng cổ Nhạc não lùng gửi những ngày qua biển đời mấy lượt phong ba càng dòng như lệ suốt ta mình tiếng chung nơi Phật tứ điểm nhà, như chứng bánh người cá nữ đáng tha lời sống Từ đời độc tài nhựa ta căng. Trân Châu Thành Minh thanh Nga, Út Bà thành được, hát những tuần xã hội như nửa đời phấn, con gái trẻ hằng đôi mắt người xưa bóng chim tâm cá ngược dòng sông lỗi, áo cưới rước cổng chùa, ngã rẽ tâm tình, đời hai mặt, thầy cao tổng bồi, đời cô Nga. Năm 1965, hôn nhân của Út Bà Lăng thành được gãy đổ. Út Lăng Ký hợp đồng hát cho đoàn hát Kim Trung của B bộ L Long thành đượcký hợp đồng hát cho đoàn hát Thanh Minh Than Nga năm 1967 Út bàii Lalan lập gánh hát Tân Hoa Lan hát các tuần ai cho tôi tình yêu cổ xe độc mã anh hùng xã điêu đi biển một mình sau năm 1975 Úc B bài Lan hát cho đoàn cải lương Sài Gòn mẫu rồi cố trở về quê hương Long An hát cho đoàn cải lương của tỉnh nhà Trong những năm gần đây, sầu nữ Út Bạch Lan được mời săn qua kỳ hát tái ngộ với nghệ sĩ Thành Được nhân dịp Phượng Liên tổ chức kỷ niệm 45 năm sân khấu. Út Bạch Lan được khán giả hải ngoại nhiệt liệt ngợi khen giọng ca bi thảm của cô. Dù tuổi trên 70, giọng hát của Úc Bạch Lan vẫn êm dịu, mượt mà, thu hút tâm hồn người nghe. Úc Bạch Lan đã quy y Phật Pháp. Cô thường đi hát giúp gây quỷ từ thiện và hát giúp cho các lễ ở các chùa chiền. Thiền giả Kiên Giang có 4 câu thơ tặng cho Út Ba Lang. Lắng động gồm thâu những cuộc đời, vẻ hồn sâu nữ thấm tình người, cho nên nghệ thuật thanh xuân mãi tiếng hát ngàn xa vượt tuổi trời. Thưa quý giả, ngần phu xin ngưng ở đây, xin cảm ơn quý thiền giả đã chịu khó lắng nghe chương trình này, xin hẹn tái ngộ trong chương trình kế tới, xin cảm ơn.